Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có thể ta còn phải lên cả núi trùng phong nữa. Có thể kết quả tìm kiếm sẽ không thu hoạch được gì. Vì người mà chúng ta đang muốn tìm lại đang lần trốn chúng ta. Nhưng không vì vậy mà chúng ta được phép nản lòng. Có lẽ cuộc tìm kiếm này không thể tiến hành được trong một thời gian ngắn. Nên tôi đề nghị chúng ta sẽ mang theo những đồ dùng cần thiết trong nhiều ngày. Như vậy chúng ta có thể chủ động được mọi tình huống và bất cứ thời điểm nào. Nghĩ mọi người thấy sao? Hải nghiêm mắt đâm chiều nhìn ra xa, rồi anh trả lời trong tiếng thở dài để lo lắng. Tôi tán thành ý kiến của anh Lập. Để tìm được dục tâm nhanh nhất, thì chúng ta phải làm như vậy thôi. Nhưng có một điều mà tôi thực sự thấy rất băn khoăn đó lại chúng ta có nên báo với bố mẹ dục tâm về cuộc tìm kiếm này hay không? Mọi người đều yên lặng khi nghe nên bố mẹ dục tâm đúng là nói ra thật khó nhưng nếu không nói ra thì lại có lối với họ vì họ chính là những người đang lo lắng cho dục tâm nhiều hơn ai hết Nhưng nếu nói ra rồi thì đều có thay đổi được gì không? hay lại là chỉ làm cho họ thêm phiền muộn và lo lắng hơn. Như thay mặt, cho tất cả mọi người, tự dào bẻ lên tiếng. Theo tư thấy, thì hãy cứ để cho hai bác ấy được yên lòng sẽ tốt hơn. Biết chuyện thì chỉ làm cho họ thêm khổ thôi. với lại kết quả của cuộc tìm kiếm này vẫn chưa biết là sẽ đi đến đâu. Nếu như để cho họ biết chuyện mà lại không thể tìm thấy dục tâm, thì tới e là họ Sẽ sụp đổ mất đấy đường giao nói vậy Cũng có phần đúng Tôi nghĩ rằng Không nên để họ biết Nếu như chưa có kết quả rõ ràng Điều đó chỉ làm cho họ Thêm đau lòng hơn mà thôi Người về lên tiếng ủng hộ Tương giao là khả luật Và ngay lập tức anh nhận được lời Đồng ý từ phía Lai Lập Được rồi Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé Lại lầm nói rồi anh phân công nhiệm vụ như từng người Họ hẹn nhau đầu giờ chiều sẽ bắt đầu lên đường tìm kiếm dục tầng Nhờ gặp lại lương đạo mà Kiều Vi đã có những đột biến về tư tưởng Cô đã mạnh dạn để tin vào những trải nghiệm và trực giác của mình Tuy nhiên cô vẫn còn giữ lại những sự việc kỳ gì ấy Cô không muốn cho ai biết ngoài lương đạo Những sự việc đã và đang làm cho cô phải khổ tâm điêu đứng. Có lẽ là vì cô không muốn nhìn thấy những người bạn của mình bị lôi cuốn vào những câu chuyện quái gỡ như thế này. Nhưng chỉ có điều quyết định đó của cô liệu có thật sự tốt cho họ hay là sẽ làm hại họ. Có lẽ cho đến lúc này Vi vẫn không hề biết rằng bên cạnh cô không chỉ có một thế lực Như cô đã thầm cảm nhận Trong trực giác Mà còn có rất nhiều thế lực khác Đăng lần khuất đầy xung quanh cô Bọn chúng chính là hiện thân Của bóng tối và tội ác Suốt từ trong quá khứ Cho đến tận bây giờ chương 16 Cuộc tìm kiếm bắt đầu Một giờ chiều Tất cả đều đã có mặt đầy đủ Tại nhà của Kiều vi Mọi thứ đổ đạc Đều đã được chuẩn bị kỹ càng Họ đưa mắt nhìn nhau Với vẻ mặt đầy quyết tâm Rồi bốn chiếc xe máy Chia đều cho 8 người lao vút đi Trong ánh nắng chiều vàng heo hắt Mỗi hồi sau Những chiếc xe Chờ đoàn người đã đến Bên bìa của khu rừng gạo thiêu tân Xung quanh họ Vẫn là những điệp khúc buồn tẻ Mà tiếng gió tưởng Những bãi đất hoang mông minh Đang vọng lại Mọi người dừng lại, bạn bạc thêm với nhau một chút, rồi bốn chiếc xe chia ra bốn ngã đường, bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Điểm hẹn trước khi trời tôi có là bên bờ hồ phiêu lệ. Riêng về phần hạ nghiêm, anh có vẻ ở mức trước sự phân công chia cặp đôi để tìm kiếm một tương giao. Kiều vì người con gái luôn ngự trị trong trái tim anh, Lại được phân công đi với lai lầm Tôn Ngái cũng lương đạo, khả lu và tương lao và cuối cùng vô Linh sẽ là người đồng hành nghe chuyện hot nhất tại đọc